Chương 32, Diệp Chính Vương đi tìm chân tướng hôm sau, Ngụy Đình tỉnh dậy trước, ngắm nhìn Kiều Dư vẫn còn say giấc trong lòng, cả người hắn không nhịn được, tỏ ra sự dịu dàng vô hạn, nằm trên chăn ấm nệm êm, trong lòng lại là nữ nhân mà mình vẫn hằng tâm niệm, Ngụy Đình cảm thấy vô cùng mãn nguyện, so với thời điểm trước đây, khi hắn ngồi lên cái ghế Diệp Chính Vương thì cảm giác này còn tuyệt vời hơn rất nhiều. Bạn đang nghe truyện tại thế giới thegioiduyentoc.com, lông hắn có hơi mềm ra vào lúc ngụy đình đang cúi đầu muốn hôn nàng cửa phòng bỗng nhiên bị ai đó gõ ba cái đây là dấu hiệu của trần bình khi có việc muốn tìm hắn vì biết hắn và kiều dư đang ở trong phòng nên ông không hề lên tiếng làm phiền ngụy đình nhẹ buông kiều dư ra sau đó mặc y phục vào rồi đi ra ngoài trần bình đã đợi sẵn ngoài cửa vừa đi tới cẩm viện của mình ngụy đình vừa hỏi đã xảy ra chuyện gì trần bình đáp hồi vương gia sáng sớm nay Thiếu chủ của Vân Châu, Trình Lục công tử và phu nhân tới đây cầu kiến, ngụy Đình tưởng mình nghe lầm, chợt dừng bước chân lại rồi hỏi, ngươi nói ai cơ, là Trình Hy và Kiều Uyển, Trần Bình đáp, nếu như Vương gia không muốn gặp thì Lão Nô lập tức đuổi hai người họ về, dù sao phủ nhiếp chính Vương và Vân Châu từng có ân oán không phải chỉ mới ngày một ngày hai, dù có từ chối gặp hai người kia thì cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng lắm, ngụy Đình nhếch môi, nói, không cần đâu. Bổn vương cũng muốn gặp bọn chúng lâu rồi, ông dẫn họ tới Minh Thụy Hiên trước đi, trái ngược với sự khiêm tốn của toàn bộ vương phủ thì Minh Thụy Hiên là được bài trí huy hoàng nhất, tráng lệ nhất, ngay cả mặt đất cũng trải thảm hoa văn long phượng, bình sứ bằng ngọc, không có vật nào không phải là vật trân quý, Trần Bình dẫn hai người Trình Hy và Kiều Uyển tới đây, mời hai vị chờ một lát, dùng chút trà và điểm tâm, vương gia nhà lão thần sẽ tới ngay thôi, sau đó, Trần Bình vỗ tay ra hiệu. Tám tỷ nữ ăn mặc giống nhau từ y phục tới trang sức liền nối đuôi nhau tiến vào hiên, dân trà và điểm tâm lên, động tác của các tỷ nữ mềm nhẹ trôi chảy, không hề có một chút dông dài, dù chỉ ngồi ở một bên ngắm thôi cũng cảm thấy cảnh đẹp người xinh. Sau khi dân đồ xong, các tỷ nữ tự động lui ra, suốt quá trình không hề nghe thấy một tiếng bước chân nào, so với phủ thứ sử Vân Châu, quy củ như vậy cũng không hề thua kém gì, Kiều uyển nhớ lại ngày thành hôn đó. Nhìn thấy Ngụy Đình có tướng mạo tuyệt thế, khí chất khó bì, so với Trình Hy bên cạnh nàng ta thì hai người một chín một mười, nhưng đáng tiếc là, bao nhiêu đường tốt mà hắn không chọn, lại cố tình chọn làm kẻ địch với Trình Hy, tương lai, Trình Hy muốn đăng cơ xương đế, thống nhất thiên hạ, nếu Ngụy Đình đã muốn làm chứng ngại vật của chàng, vậy thì cách cục ngày sau của hắn cũng sớm được định đoạt rằng sẽ cực kỳ bi thảm rồi, nghĩ như vậy, kêu uyển liền không xem Ngụy Đình ra gì. Nàng tay chậm rãi ngồi xuống, nhìn trà bánh chất lượng trên bàn, tới ý muốn dùng thử cũng không có, biết đâu bên trong có độc thì sao, chờ được nửa canh giờ, Kiều Uyển đã có hơi mất kiên nhẫn, kéo kéo cánh tay của Trình Hy bên cạnh, nói, không phải Ngụy Đình chỉ là một nhiếp chính vương thôi sao, hắn lại vênh váo như thế, chúng ta đã chờ hơn nửa canh giờ rồi, tới người cũng không thấy ra tiếp đón, sau khi gãi cho Trình Hy, mỗi lần ra cửa, Kiều Uyển đều được người khác nịnh hót. Chưa từng chịu ấm ước thế này, tuy trong lòng Trình Hy cũng giận nhưng nghĩ tới tương lai bá nghiệp của Trình Kính Nhiêu, y chỉ nhẹ vỗ tay của nàng ta, nói, tạm thời nàng đừng nóng giận, nói không chừng lát nữa là hắn tới rồi, nhưng hai người chờ rồi lại chờ, vẫn không thấy bóng dáng của Ngụy Đình đâu, thấy một canh giờ đã trôi qua, sự kiên nhẫn của Trình Hy cũng mất sạch, y siết chặt tay ghế dưới bàn, gằn giọng, Ngụy Đình này đúng là quá kiêu ngạo mà, vừa phát tiết xong. Trình Hy liền nhìn thấy Ngụy Đình cất bước đi về phía này, hắn mặc một bộ mãng bào dạ kim, eo mang thắt lương bằng ngọc, dáng người cao lớn, dung mạo xuất trần, nhìn thấy Ngụy Đình. Trong lúc nhất thời, kiều uyển có hơi thất thần, không thể không thừa nhận rằng vị nhiếp chính vương này trời sinh có được tướng mạo thật tốt, khí chất phong trần hào hoa trên người hắn, đương thời khó ai có thể bị kịp, nhận ra sự khác thường của thế tử, trong lòng Trình Hy bị hẩn, y khụ một tiếng. Kiều Uyển vội hồi phục tinh thần, phu thê hai người vội cười giả tạo, chào hỏi Ngụy Đình, Trình Lục công tử, thiếu phu nhân. Ngụy Đình hơi gật đầu xem như đáp lại, hắn đi tới ghế ngồi dành cho chủ nhân nơi đây, sau đó nhìn Trình Hi và Kiều Uyển vẫn còn đứng ngây tại chỗ, giơ tay chỉ chỉ, nói: "Hai vị ngồi đi." Thái độ cực kỳ tùy ý, hệt như tiếp đón trợ thủ bình thường chứ không hề có chút gì quý trọng khi đối đãi với khách quý. Trình Hi nhịn rồi lại nhịn. Lúc này không phải thời điểm để trở mặt, y đành nén cục tức ở trong lòng, Ngụy Đình cầm chung trà trên bàn lên, nhẹ thổi một hơi rồi hỏi, không biết Trình Lục Công Tử tới đây là có chuyện gì, nghe vậy, Trình Hy cười đáp, hồi vương gia, trước đây ngài bị ám sát ở Trình Gia đã có không ít người bụng dạ khó lường nghi ngờ Vân Châu ta muốn gây bất lợi với ngài, vì thế, phụ thân của ta lo sợ bất an, khoảng thời gian này luôn truy tìm hung thủ, không dám chậm trễ, còn nữa. Vừa nghe được tin đồn này, phụ thân liền nói ta chạy tới Tây Kinh để giải thích với vương gia đàng hoàng, đỡ cho vương gia nảy sinh hiềm khích không đáng có với vân châu ta, ồ, ngụy Đình nhớ mày, cười hỏi, không biết Trình Thứ Sử đã điều tra được những gì vậy, vẽ mặt của Trình Hy tức giận, nói, lai lịch của thích khách đều được tra rõ, không nơi đâu xa, chính là Thanh Châu phái tới, nhìn kỹ thuật diễn trò vụng về của y, ngụy Đình cười như không cười, hỏi lại, vậy à? Đúng thật là vậy, Trình Hy cam đoan nói, đều do hôm đó, phụ thân của ta quá vui mừng vì ta thành hôn nên mới mời bá tánh tới uống rượu mừng, không ngờ lại để lẫn thích khách Thanh Châu vào, cho bọn chúng có cơ hội ám sát Vương gia, phía Thanh Châu rõ ràng muốn mượn Trình gia ta để loại bỏ Vương gia, như vậy chúng liền có thể viện cớ báo thù cho ngài để tấn công Vân Châu, chỉ là chúng ngàn tính vạn tính cũng không tính được Vương gia mạng lớn, không bị quỷ kế của chúng hại được, bây giờ... Vương gia không những về được Tây Kinh mà còn diệt được đồng lõa của chiêu dương công chúa, bên Thanh Châu hoảng hốt rồi, cho nên dứt khoát chọn một con đường, chính là tạo phản, cả một câu chuyện được Trình Hy nói ngược tới mức không thể phủ nhận, đáng tiếc là tới một chữ, Ngụy Đình cũng không tin, chỉ là nếu Trình Hy muốn diễn thì hắn không ngại hồ theo một chút, nếu đã tra được là do Thanh Châu làm, vậy Trình Lục Công Tử trở về chuyển lời với Trình Thứ Sử rằng bổn Vương đã biết, Trình Thứ Sử cứ an tâm. Hoan có đầu nợ có chủ, nếu bổn vương muốn báo thù, tuyệt đối sẽ không tìm lầm người. Trước mắt, Ngụy Đình chỉ có thể tập trung sức lực để dẹp loạn Thanh Châu, phía Vân Châu bên này cứ thả trước vậy. Trình Hy thả lỏng cơ mặt, trong lòng liền khinh thường, Ngụy Đình này cùng lắm chỉ có như thế. Vừa nói dối mấy câu đã tin lấy tin để, đúng là ngô xuẩn, lại nhớ tới mục đích trọng yếu của chuyến đi lần này. Trình Hy nghiêm túc nói, Thanh Châu phản loạn. Vân Châu ta tình nguyện xuất binh trợ giúp vương gia, lấy danh nghĩa Vân Châu trung thành triều đình, phản loạn lần này, chắc chắn Thanh Châu không thể giữ được, nếu một địa bàn cứ như vậy bị Ngụy Đình chiếm mất, tự nhiên Vân Châu cũng như mất một miếng thịt ngon, Ngụy Đình cực mắt giấu đi sự mỉa mai, nhẹ giọng đáp, bổn vương không cần, chỉ dẹp loạn thôi mà, triều đình có thể khống chế được, chứ tới mức phải dùng binh mã của Vân Châu, vị trí của Thanh Châu nằm ở phía đông. Vừa hay tiếp giáp với địa bàn Trung Châu của Ngụy Đình, lần này dẹp loạn chỉ là thứ yếu, quan trọng là hắn có thể nhân cơ hội này để thu Thanh Châu vào bản đồ thế lực của mình. Ngụy Đình có ngu mới đồng ý cho Vân Châu nhúng tay vào miếng thịt ngon này. Kiều Uyển không ngờ Ngụy Đình còn chưa suy nghĩ đã trực tiếp từ chối. Đời trước không có xảy ra chuyện này, địa bàn Thanh Châu đối với Trình Hi rất quan trọng, nàng ta vội nói, Vân Châu ta cũng vì muốn chia sẻ gánh nặng cùng Vương gia mà thôi. Lần này xuất bình. Chúng ta không cần triều đình cấp bạc, cũng tự túc về lương thảo, sau khi giúp nghè dẹp loạn xong, chúng ta tự nhiên sẽ lui binh, Kiều Uyển không tin, điều kiện hời như thế đã bày ra trước mặt, Ngụy Đình lại không đồng ý, Trình Hy không nhịn được, nắm lấy tay của Kiều Uyển, thấp giọng cảnh cáo, A Uyển, trước khi tới đây, Trình Hy chưa từng nghe phụ thân nói qua điều kiện thế này, nếu thật sự giao hẹn với Ngụy Đình thì chẳng phải Vân Châu sẽ chịu thiệt thòi rất lớn hay sao? Ngụy Đình không hề quan tâm lời Kiều Uyển nói, chỉ hỏi ngược lại, thiếu phu nhân đúng là quyết đoán, có điều trước đây, bổn vương nghe nói người có hôn ước với trình lục công tử là đường muội của phu nhân, Kiều Dư, chẳng hay hôn sự này, sao phu nhân có thể cướp từ tay đường muội của mình thế nhỉ, sắc mặt của Kiều Uyển cứng đờ, cố nặng ra một nụ cười, hẳn là vương gia nghe lầm rồi, phu quân của ta có hôn ước cùng Kiều gia, chuyện này không giả. Nhưng lúc đó vẫn chưa xác định là nữ nhi nào của kiều gia, trùng hợp đường mụi và phu quân sinh cùng năm nên mọi người mới mặc nhận rằng hôn ước là của Ai Dư và chàng. Ba năm trước, vào lúc hai nhà bàn hôn sự, không ngờ bệnh tim của đường mụi tái pháp, nhị thẩm thương mụi ấy từ nhỏ đã bệnh, e là không thể đảm nhận danh phận thiếu phu nhân của trình gia nên mới giữ mụi ấy vài năm. Cuối cùng, hôn ước được định ra cho ta và phu quân, nội tình trong đó chỉ có hai nhà trình, kiều chúng ta mới biết rõ. Không ngờ lúc mọi người nhắc tới đều nói là ta cướp hôn phu của muội ấy, dứt lời, Kiều Uyển vội lau nước mắt, dán vẻ vô cùng đau khổ, Trình Hy đau lòng ôm nàng ta, thương tiếc nói, là ta khiến nàng phải chịu ấm ướt rồi. Ngay sau đó, Y nhìn qua ngụy Đình, trong mắt không giấu được oán trách, ngần ấy năm qua, thế tử của ta luôn bị mọi người hiểu lầm, trong lòng nàng đã rất khổ sở, bây giờ Vương Gia lại nhắc tới chuyện này, khác nào chạm vào nỗi đau của nàng đâu chuyện của phu thê bọn họ hôn ước giữa hai nhà trình kiều người ngoài như ngụy đình vô duyên vô cớ hỏi tới làm gì hỏi như vậy đúng là bổn vương lắm chuyện rồi trình lục công tử và thiếu phu nhân đúng là tình thâm như biển nghĩ tới kiều dư đã từng bị hai kẻ này hại tới mức suýt mất mạng trong lòng ngụy đình liền cảm thấy không đáng sẽ có một ngày hắn bắt bọn chúng trả một cái giá thật lớn cho nàng ngụy đình siết chặt lòng bàn tay trong lòng hà quyết tâm diễn trò với chúng một hồi Ngụy Đình cảm thấy hơi chán, bổn vương chợt nhớ mình còn công vụ chưa giải quyết xong, không thể chiêu đãi hai vị nữa, Trần Bình, thay bổn vương tiễn họ, Trình Hy còn muốn nói gì đó nhưng Ngụy Đình đã rời khỏi vị trí của mình, phóng khoáng rời đi, Trần Bình nói, hai vị, mời, Trình Hy oán giận dậm chân, sau đó dẫn Kiều Uyển đi ra ngoài, trên đường, Kiều Uyển đột nhiên thấy đằng trước, cách chỗ họ không xa có một nữ tử mặc y phục màu hồng củ sen. Dán vẽ cực kỳ giống đường muội đáy chết của mình, nàng ta không kìm được kêu một tiếng, a